Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười Tôi nhớ lại điều không hay Nó gặp lúc ban nãy Nó bảo Thế thì có ai đang đùa rồi đây Thế hai người có xuống nhà không hả Khi chúng tôi đi xuống Thì mọi người không hài lòng cho lắm Tôi tìm thấy họ đang ngồi bên cạnh Cái màn trong một cánh cửa sổ gì nói Tôi đến bên cô gái cao, ngâm đen. Cô đã giả vờ làm Smith rồi trốn khỏi đó, có phải không? Tôi buộc tội cô ta. Nhưng cô ấy lắc đầu. Và sau đấy chúng tôi chơi bài trong phòng khách và tôi rất vui. Một lát sau, Jack Giangstern muốn nói chuyện với tôi. Tôi nhận thấy anh ta hơi bực mình về tôi. Và một hồi, anh ta nói rõ lý do. Tony này, anh nói, tôi nghĩ là cậu yêu bà Gorman, đó là chuyện của cậu, nhưng xin đừng làm gì với cô ấy trong nhà tôi nhé, ngay trong khi đang chơi. Cậu khiến mọi người phải chờ đợi đấy, thật là bất nhã, và tôi rất xấu hổ vì cậu đấy. Nhưng chúng tôi không ở với nhau một mình kia mà, tôi phản đối. Ở đấy còn có một người nữa, có ai đó giả làm Smith. Tôi tin đó chính là cô gái cao, da ngâm đen, cô Ford kia. Cô ta thì thầm tên mình với tôi như thế. Dĩ nhiên là cô ấy không nhận ra mình đã làm việc đó. Jack Sunstone nhìn tôi chừng chừng Anh ta bảo, cô nào? Brenda Ford, cô ấy nói thế. Jack đặt tay lên vai tôi. Xem này, Tony. Anh nói, tôi không nghĩ đó là trò đùa, nhưng thế là đủ rồi đấy. Chúng tôi không muốn bận tâm về các quý bà nữa. Brenda Ford là tên của cô gái đã bị gãy cổ trên cầu thang kia. Và chính cô ta đã chơi cái trò trốn tìm ở đây 10 năm trước. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.